Hắn thậm chí còn nhớ tới cảm giác khi Hàn ôm người ấy vào lòng là gì, thân thể mềm mại lộ ra khí tức thanh tân liêu người, khiến cho Tiếu Tẩn nghiêm theo bản năng đưa tay chạm đến, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến thành vụn vặt rồi tan biến. Hắn có chút hoảng hốt dùng tay liều mạng xoa xoa huyệt thái dương, mãi đến tận khi làn da có chút đau đớn, tâm như bị xé rách ra thành ngàn mảnh. Giống như bên trong có một nguồn sức mạnh cực lớn, giống như muốn phá tan lồng ngực Tiểu Tấn Nghiêm, hô hấp bỗng từ từ trở nên dồn dập, đột nhiên hắn đứng dậy điên cuồng đập phá đồ vật trong phòng khách. Từ trước đến giờ đây luôn là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất để hắn khôi phục lại tâm trạng, bởi vì không có cách nào dùng lời nói hình dung được cuồng loạn trong tâm hắn giờ khắc này, càng bởi vì không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn giải trừ. Từ phòng khách đến phòng ngủ, toàn bộ bàn ghế đồ đạc đều bị hắn hất tung trên mặt đất. Hắn không thể hối hận, không thể thấm khổ nữa. Ngày mai khi mặt trời lên, hắn sẽ khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm cao lớn lạnh khốc giống như vị thần của mình, chỉ là nơi này không có ai, hắn mới làm càn giải phóng bản thân như vậy. Bất cứ cái gì cũng không thể đánh gục được hắn, bởi vì hắn chỉ trân trọng duy nhất một người chỉ cần có người đó ở bên, còn lại cái gì hắn cũng đều không để ý. Cái gì cũng đều sẽ không quan tâm đến. Nhất định sẽ phải như vậy. Sau khi rốt cuộc đã yên tĩnh lại, Tiểu Tấn nghiêm lắc lắc đầu, ngồi ở trên giường, đáy mắt không còn thần thái sắc bén như trước, nhàn nhạt, nhạt nhìn mặt đất. Cái bàn bên cạnh giường ngã trên mặt đất, các văn kiện trên mặt bàn cùng sách báo và các loại sách vở giấy tờ đều tán lạc khắp nơi. Đồ vật trong ngăn kéo cũng vung vãi ra. Vốn là vô tình nhìn khung cảnh tàn tài trên mặt đất. Nhưng bỗng dưng một cuốn sổ màu đen bản bạc đơn giản sộc vào tầm mắt Tiếu Tấn Nghiêm. Trên mặt cuốn sổ hiện rõ dòng chữ viết bằng tiếng Anh. Đai ơ di. Mi tâm Tiếu Tấn Nghiêm khẽ nhíu. Là cuốn nhật ký của nam nhân kia. Tiếu Tấn Nghiêm cảm thấy xung quanh tĩnh lặng như có một cỗ ma lực cờ hô gờ nờ tên thúc đẩy hán cúi người cầm quyền nhật ký kia lên. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 52, em yêu anh tim dường như rơi vào khe băng nứt, kết xung quanh tim một tầng băng tạp đâm nhói, băng hàn từng chút một đâm vào mạch máu, từ lòng bàn chân nhói lên cảm giác lạnh buốt, như có một trận cuồng phong tuyết lạnh tập kích toàn thân. Trong nháy mắt, Tiếu Tấn Nghiêm không còn nhớ nổi bản thân đang đứng ở nơi nào, trong não đều là tiếng ong ong, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Trên gương mặt lạnh lùng dần dần xuất hiện sự độ không thể tin nổi, vì hoảng sợ mãnh liệt mà run rẩy, bên trong không gian yên ăng, chỉ có tiếng rất nhỏ của trang giấy ma sát quỷ. Nội dung nhật ký: Mình là Diệp Mạc, mình nhất định phải nhớ kỹ chuyện này, vì mình sợ rằng sẽ có một ngày nào đó ngay cả bản thân mình cũng không biết mình là ai, mình biết sẽ chẳng có ai tin tưởng chuyện sống lại, thế nên mình cũng không định giải thích với bất kỳ ai chuyện này. Thật sự không có từ ngữ nào để diễn tả hưng phấn của mình trong giây phút này cả, vì rốt cuộc mình cũng đã thoát khỏi lao tù của tên ác ma kia rồi. Hắn ta sẽ mãi mãi không ngờ được chuyện sống lại này, mình sẽ chẳng cần phải tiếp tục quỳ gối cầu xin hắn bố thí độc dược, sẽ chẳng bao giờ nhận những đòn đánh của hắn, cũng sẽ không bao giờ bị hắn hàng đêm xâm chiếm độc hại, càng sẽ không bao giờ bị hắn dùng dây xích khóa lại như con chó. Mình đã được tự do rồi. Diệp Mạc Dút cuộc cũng đã được tự do rồi. Ngày lúc đi thăm Diệp nha, mình đã gặp phải tên ác ma kia, thật cao hứng a. Hắn không có nhận ra mình, điều đó có nghĩa là mình chẳng cần phải tiếp tục lo lắng sợ hãi nữa, sẽ sống thật tốt, chỉ cần kiếm đủ tiền, mình có thể mang Diệp nha rời khỏi thành phố này, đi thật xa, vĩnh viễn rời khỏi tên ác ma này. Tại sao thân phận của Diệp Tuyền lại phức tạp đến như thế chứ? Lẽ nào trong cõi u minh, mình đã xác định mãi mãi cũng không chạy trốn khỏi lao tù ác ma kia được. Cũng còn may hắn vẫn cứ tưởng mình là Diệp Tuyền, chỉ giả vờ làm tình nhân thôi, sau khi kết thúc còn có thể có được 20 triệu, đây là chuyện tốt, nhưng sao mình lại mãnh liệt có dự cảm không tốt như vậy? Là mình nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là thế. Tên ác ma này sao vẫn còn điên loạn tìm mình như thế chứ? Rõ ràng hắn đã biết mình nhảy xuống vách núi không thể sống sót, tại sao hắn vẫn còn không bỏ cuộc chứ? Thật mong kỳ hạn 2 tháng nhanh đến một chút, mọi chuyện kết thúc, mình sẽ không còn phải Ở bên cạnh hắn nữa, hình như hắn đã ở trên người mình nhìn ra ảo giác, mình thấy sợ hãi quá, làm sao bây giờ? Ngày ác ma quả nhiên là đang lợi dụng mình, mình thật quá đáng trách đã hại chết ông ngoại của Diệp Tuyền, hại toàn bộ tài sản của ông đều bị hắn cướp đoạt, mình thật có lỗi với ông quá, thật muốn báo phác, thật muốn đánh xé tên ác ma kia, tại sao bản tính của hắn lại âm độc như vậy? Tại sao thành công của hắn cứ phải giẫm đạp lên tính mạng của nhiều người như vậy chứ? Ngày mình biết mình không đấu tên ác ma này, nhưng xưa nay mình không ngờ tới bản thân mình cho dù đã thay đổi một thân phận một hình dạng khác thế nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi tàn hại của tên ác ma này, hắn toán tính với mình, đùa giỡn mình, đem mình tặng cho người khác, ép bức mình phải tự sát. Hiện tại cuộc sống của mình nhờ thần ca giúp đỡ mà đang chậm rãi khôi phục lại yên bình, nhưng yên tĩnh trước bão táp như vậy lại khiến mình cảm thấy rất bất an. Tên ác ma này mỗi đêm đều đến làm nhục thân thể của mình, giống như là thói quen vậy, mình lại không thể có bất kỳ hành vi vũ nghịch nào. Hắn xem mình là thế thân, xem mình là đối tượng tiếp dục, làm sao bây giờ, mình không dám phản kháng lại hắn, hắn sẽ lại dùng nắm đấm cứng rắn như đá tảng của hắn để áp chế mình. Tại sao hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều dùng một cách tàn bạo như vậy chứ? Ngày, ngày đó vẫn là đến rồi, thực ra mình vẫn biết mình luôn không có được tự do, chỉ cần tên ác ma này vẫn còn tồn tại, mình liền vĩnh viễn bị nhốt bên trong lao tù thống khổ của hắn. Mình phải đi tìm hắn, mình không thể để cho hắn hại chết thần ca, bất kể mình còn sống sót trở về không, mình cũng phải cho hắn biết Diệp Mạc vẫn còn sống nhưng ở nơi hắn không biết, vẫn kiên cường sống sót nhưng hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được đâu. Mình chính là muốn cho hắn phải khổ sở như thế, tìm kiếm cách nào cũng sẽ không có kết quả. Quá tốt rồi, Tần Thiên anh ấy vẫn còn sống, hóa ra, hóa ra anh ấy vẫn chưa chết. Thế giới của mình sống lại rồi, hóa ra ông trời vẫn còn quan tâm đến mình như vậy, ở thời điểm mình chán nản bất lực nhất lại đem Tần Thiên trả lại cho mình, mình muốn cùng Tần Thiên rời khỏi cái thành phố này, rời khỏi ma chảo của tên ác ma kia. Hy vọng cùng tuyệt vọng cứ liên tục ập đến nhiều lần như vậy, mình thực sự không biết mình có thể chống đỡ thêm bao nhiêu lần nữa đây, mình cuối cùng không thể cứ mãi ở bên trong chán trường mà chết đi. Phải, trải qua bao phong ba bão tố tên ác ma kia gây ra cho mình, mình đến giờ phút này vẫn còn bình yên vô sự, sớm đã một thân tường đồng vách sắt rồi, một lạc tần thiên làm sao có thể đánh đổ được mình, mọi người cũng sẽ chẳng thương hại mình, nhưng kể từ giờ trở đi, mình sẽ không né tránh không buông xuôi nữa, vì Diệp Nhã, cho dù sống chẳng ra sống chết không ra chết, mình cũng nhất định phải sống tiếp. Lạc Tần Thiên không cần mình nữa. Hai năm qua mình đã tuyệt vọng biết bao, anh ấy chưa từng xuất hiện lấy một lần, anh ấy lại xuất hiện vào thời điểm mình bất lực chán nản nhất, rồi lại bỏ rơi mình lần nữa, để lại cho mình đi đến bước tuyệt vọng nhất. Anh ấy có gia tộc, có đại nghiệp của anh ấy, còn mình sẽ chỉ là gánh nặng của anh ấy mà thôi. Đêm tối đó, ngay tại bước ngoặt u ám nhất của mình, Tên ác ma đó đã nói với mình rằng hắn yêu mình, mình không thể tin được hắn sẽ nảy sinh tình cảm với mình trong khi mình đang mang hình dáng của Diệp Tuyền, có thể là hắn ở trên người mình nhìn thấy quá nhiều dáng vẻ quen thuộc của mình lúc trước, cho nên mới đáng thương ở trên người mình tìm kiếm cảm giác vui mừng, hắn thả cho mình tự do nhưng lại tuyên bố theo đuổi mình, thực sự là buồn cười, tên ác ma như hắn trước nay không thích hợp nói chuyện yêu đương. Bị Hàn Ưu chính là bị đánh rơi vào tầng 18 địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn bị. Mình thay đổi rồi thì phải lại trở nên không kiên định như vậy, hình như mình không còn hận tên ác ma kia nữa, mình cứ nghĩ rằng bởi vì không hận mà từ giờ đối với hắn mất đi cảm giác, nhưng lại dần dần không chống cự được tình cảm dịu dàng của hắn. Có thể là trong lòng mình đã quá mức cô độc trống trải nên hắn mới dễ dàng ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, nhất định là như vậy, nhất định mình phải khiến bản thân mình trở nên thật bận rộn mới được. Hắn mỗi đêm đều đến chỗ mình ăn cơm tôi, cho dù mình có lạnh lùng đối với hắn như thế nào, hắn cũng vẫn ôn nhu với mình, cười nói với mình, mình kháng cự hắn hôn môi, hắn liền chỉ dám ôm mình thôi. Mình chưa từng nghĩ đến tên đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại này lại cũng có thể nhu tình như vậy, vì mình mà hắn thật sự thay đổi, không phải giam cầm với đánh đập buộc mình phải khuất phục, mà là từng bước chậm rãi lấy lòng mình, cách làm của hắn hoàn toàn ngược lại với tác phong làm việc của hắn, cách làm này lại khiến mình không có cách nào tiếp tục lạnh lùng nữa. Mình lại chờ đợi, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Bất tri bất giác lại còn tăng thêm mấy món ăn buổi tối nữa chứ. Lẽ nào mình thật sự đã trở nên hèn hạ đến không thể cứu chữa mới chấp nhận để hắn hôn môi với sự sợ sảng mình? Trái tim mình bây giờ hỗn loạn quá. Loại dung động mơ hồ kia khiến mình lo sợ khi ở trước mặt hắn. Bắt đầu ngầm đồng ý tất cả hành vi không đứng đắn của hắn, không những không chống cự mà còn không căm ghét nữa. Lẽ ra điều khiến mình hiện tại cảm thấy kinh hãi hẳn phải chuyện phát hiện bản thân sống lại, linh hồn chao đảo, nhưng không ngờ tràn ngập ở trong đầu mình lại là hình ảnh hắn u mê Diệp Tuyền và cả gương mặt không chút cảm xúc của hắn khi lạnh lùng đi lướt qua bên cạnh mình, mình biết hắn nghĩ Diệp Tuyền là mình, nhưng mình vẫn thấy rất khó chịu, nhiều đêm triền miên thân thiết như vậy ở trong mắt hắn đến cùng là cái gì vậy? Hắn ôm ấp, diệp tuyền vì cậu ta mang dáng vẻ của mình như vậy, lẽ nào cảm tình hắn dành cho Mạc Mạc trở về nhiều nờ? Hắn không trở lại nữa, mình lại khôi phục cuộc sống của một người, thế nhưng mình lại không có cách nào gạt bỏ đi được phần mất mát trong lòng, vô thức mình đã quen thuộc với sự tồn tại của hắn, cho dù có không muốn thừa nhận đến cách mấy đi chăng nữa thì mình cũng không có cách nào ngăn cản được thứ tình cảm mãnh liệt kia sản sinh ra. Hoa gia chỉ cần không hận hắn, tất cả tình cảm cũng có thể trắng trợn không kiêng dè nảy sinh ra ở trong đầu mình, mình nhớ hắn, rất muốn nhìn thấy hắn, có thể điều này không phải là tình yêu, chỉ là mình không chịu nổi cô đơn nên mới kích động như vậy, dù là thế nào, hiện tại mình thật sự cần hắn. Tùy tiện lật qua lật lại nhật ký mình đã viết, mới phát hiện nội dung bên trong mỗi một tờ đều có liên quan đến hắn, cũng khó trách Toàn bộ ký ức bên trong thế giới của mình đều bị hắn chiếm đóng, từ lúc lần đầu gặp gỡ hắn, đã bắt đầu bị hắn mạnh mẽ truyền vào hận, bởi vì hận quá sâu nên hình ảnh về hắn mới có thể tồn tại rõ ràng như vậy. Bất kể có vui sướng hay tuyệt vọng đến thế nào, mình vẫn không thể quên được hắn. Bây giờ có lẽ hắn đang ôm Diệp Tuyền trong lòng mà ngủ say, ở trong lòng hắn, mình đã chẳng có chỗ trống nào nữa. Hắn lại tới nữa rồi chẳng biết tại sao hắn đã có một mạc mạc rồi mà vẫn còn đến nơi này tìm mình chứ. Mình có thể nhìn ra là hắn buồn bực, nhưng mình sẽ không thuận theo hắn nữa. Hai cánh tay của hắn đã ôm lấy Diệp Tuyền, trên người hắn thậm chí có mùi của Diệp Tuyền, tất cả những thứ này khiến cho mình cảm thấy căm ghét. Kỳ thực mình đã thất bại, triệt để thất bại, bởi vì mình ghen, mình đố kỵ với Diệp Tuyền. Mình cứ nghĩ rằng mình có thể vẫn sẽ tiếp tục giả vờ không để ý, tiếp tục làm ra khuôn mặt lạnh lùng vô cảm để đối mặt với hắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, tim mình sẽ rất đau, mình vốn không học được cung thuận, không học được dịu ngoan, ở trước mặt hắn mình thường xuyên mang một thân đầy gai nhọn sẵn sàng xù lông bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại, đột nhiên mình muốn ôn nhu đối với hắn, thậm chí muốn cười với hắn. Hắn muốn kết hôn, mà mình thì muốn rời khỏi thành phố ích, mình không biết chuyện này có tính là chạy trốn hay không, chỉ là vừa nghĩ tới hắn cùng người khác mỉm cười đi vào lễ đường, trong lòng liền mơ hồ đau nhói, mình rất rất muốn nói cho hắn biết thân phận thật sự của mình, nhưng mình biết rõ hắn sẽ không tin mình đã sống lại, lại càng không tin vào chuyện linh hồn trao đổi. Khi chuyện này xảy ra ở trên người mình, mình đã từng rất sung sướng. Nhưng giờ khắc này, tâm trạng mình lại vô cùng nặng nề, loại cô quạnh đơn độc này không ai có thể thấu hiểu được. Mình biết trước khi mình trở lại thành phố X, hắn sẽ không bao giờ giống như trước đây yêu sủng mình, cũng sẽ không bao giờ đối với mình làm ra một bàn món ăn gia đình thơm ngon mà khen không dứt miệng. Hắn chỉ có thể ôm Diệp Tuyền kia, từ từ quên lãng Diệp Mạc thật sự, rất thống khổ, rất đau lòng. Giống như có cái gì đó đang cắn xé trái tim, bên tai chỉ có tiếng vang của hắn, rất muốn lại nghe hắn gọi mình một tiếng, mạc mạc. Không biết tại sao trước khi đi lại còn lấy quyển nhật ký này ra viết thêm một phần, xem ra mình thật sự đã thay đổi rồi, có điều xem như đây là phần cuối cùng vậy. Chờ sau nửa tháng nữa mình quay trở về, mình sẽ đem quyển nhật ký này thiêu hủy, không cần thiết phải viết nhật ký nữa à. Bản thân mình thực sự là ai cũng không còn quan trọng, Diệp Tuyền nói không sai, nếu không được người khác thừa nhận, mãi mãi cũng sẽ không trở thành chân tướng, cả thế gian này nhất định đều sẽ cho rằng người sai nhất định là mình. Chờ khi mình rời khỏi thành phố Ích rồi, hắn có nhớ mình hay không? Có hay không đột nhiên cảm thấy thiếu thốn đi cái gì đó? Có lẽ hết thảy mọi chuyện đều đã qua trễ rồi. Phần yêu thương này mình chỉ có thể lúc không ai biết được viết xuống trang giấy, có lẽ chính là khi hắn nói sẽ không làm ra chuyện thương tổn mình nữa thì mình liền đã yêu hắn. Mình thật sự rất nhớ hắn, rất muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn, nói với hắn rằng: "Tiểu Tấn Nghiêm, em yêu anh." Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 53, chân tướng Từng trang từng trang một trong quyển nhật ký đều được cẩn thận đọc kỹ, khi chỉ vừa mới đọc trang đầu tiên, hoảng hốt cùng sợ hãi khủng khiếp liền bắt đầu bao trùm lấy thân thể Tiếu Tấn Nghiêm, đã từng trải qua bao mưa to gió lớn, Tiếu Tấn Nghiêm tinh thần luôn rất vững vàng, thế mà lúc này hắn lại có cảm giác đôi chân mình đang run rẩy kịch liệt như có thể quỵ ngã xuống bất kỳ lúc nào, bởi hắn không tin, càng bởi vì hắn không thể nào tin nổi Tiểu Tấn nghiêm cầm quyển nhật ký của Diệp Mạc trên tay, kinh ngạc đứng ngây ra một chỗ, không nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt vậy. Không thể nghi ngờ rằng quyển nhật ký này đã nói cho hắn biết, Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc. Làm sao có thể có chuyện này được? Bỗng nhiên Tiểu Tấn nghiêm vội vàng lật xem lại trang đầu tiên của quyển nhật ký, nhìn thấy dòng đầu tiên của trang nhật ký có ghi thời gian, đại não vụ một hồi. Lúc này vừa vặn lại là ngày hôm sau khi Diệp Mạc nhảy xuống vực núi tự sát. Sau khi nói chuyện với Tây Uy Cường xong, Tiêu Tấn Nghiêm có cảm giác đầu óc mình thật trống rỗng, mạch ngân nơi huyệt thái dương phình nhảy lên giống như có một con sâu đang ở bên trong điên cuồng khuấy động, Tiêu Tấn Nghiêm thậm chí cũng không biết mình rời khỏi nhà trò như thế nào, chỉ là khi hắn khởi động xe, chiếc chìa khóa đã rơi xuống rất nhiều lần, hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi hoang mang đến như vậy, hắn tình nguyện tình nguyện rằng những gì hắn vừa mới biết được, tất cả chỉ là một lời nói dối. Nam nhân kia không thể là Mạc Mạc, tuyệt đối không thể. Hắn có thể cứu cậu ta ra, thế nhưng không thể bởi vì cậu ta là Diệp Mạc mà cứu cậu ta ra. Bởi vì nếu như những chuyện này là sự thật, hắn sẽ thực sự phát điên mất, bởi vì hắn đã làm đủ mọi chuyện để đẩy tình yêu của hắn xuống đáy địa ngục, Mạc Mạc người hắn yêu là nên được hắn yêu thương sủng ái nâng niu trong lòng bàn tay chứ không phải là bị hắn đem tặng cho kẻ khác, càng không phải là bị hắn ép đến bước đường tuyệt vọng. Nội dung bên trong quyển nhật ký giống như đoạn phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong đầu Tiếu Tấn Nghiêm, giữa những hàng chữ, tình cảm trong tim Tiếu Tấn Nghiêm từng tầng tầng biến hóa, lúc này hắn mới chợt nhớ ra nam nhân kia đã từng thận trọng hỏi qua hắn rằng bản thân hắn có tin tưởng vào chuyện linh hồn trao đổi hay không khi cậu ta tuyệt vọng khàn giọng nghẹn ngẹn nói với hắn thân phận thật của mình, đổi lại hắn lại đáp trả bằng cách nổ súng vào cậu ta. Trái tim giống như bị ai đó hung hăng xé rách, lục phủ ngũ tạng từng đợt từng đợt đau đớn khôn cùng, Tiểu Tấn nghiêm thậm chí cảm thấy mình như mất đi hô hấp rồi. Hóa ra hắn cũng có một ngày sợ hãi đến mức độ này, sợ hãi khủng khiếp đến mức khiến một người bản lĩnh luôn vững vàng như hắn trong nháy mắt mất đi hết khả năng lực phản Ứng, bên ngoài cửa xe, đèn đường buồn bột trôi đi, hắn có thể phủ định những gì mình vừa nhìn thấy trong quyển nhật ký kia, thế nhưng hắn lại không cách nào phủ định được cảm giác trong lòng hắn kể từ khi hắn gặp nam nhân kia, từ ánh mắt, thần thái, động tác thân quen cùng hơi thở quen thuộc kia, hết thảy đều hấp dẫn hắn như vậy, chỉ có mạc mạc của hắn mới có thể cho hắn cảm giác này. Tự nhiên mà sinh ra nhu nhược khiến Tiếu Tấn Nghiêm không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, toàn thân vì nội tâm sinh ra nỗi hoảng sợ to lớn mà cứ run rẩy không ngừng, chờ đến khi lái xe trở lại biệt thự, phía sau lưng Tiếu Tấn Nghiêm đã ướt đẫm mồ hôi. Mạnh Truyền Tân là bảo tiêu của Tiếu Tấn Nghiêm, nếu không lái xe cho Tiếu Tấn Nghiêm thì bản thân anh sẽ lái một chiếc xe khác chạy phía sau Tiếu Tấn Nghiêm để bảo vệ hắn. Khi anh nhìn thấy Tiếu Tấn Nghiêm từ trong xe đi ra, thân hình có chút lão đảo, anh thấy có loại dự cảm không tốt, lúc trước Tiêu Tấn Nghiêm cho dù có xảy ra chuyện gì lớn hơn đi nữa thì bước tiến của hắn cũng đều vẫn vô cùng vững vàng, năm đó hắn giam cầm Diệp Mặc, hắn cũng không có hoang mang sợ hãi quá độ như bây giờ, trừ phi đã xảy ra chuyện lớn gì đấy khiến cho hắn bị bất ngờ không kịp chuẩn bị nên tay chân mới luống cuống. Tiêu Tấn Nghiêm đột ngột đưa chân đạp mạnh cửa phòng. Diệp Tuyền đang ngủ say thì bị tiếng vang lớn này đánh thức, lúc Diệp Tuyền vẫn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì bị Tiêu Tấn Nghiêm đưa một tay bóp mạnh lấy cái cổ kéo xuống giường, không chút nhẹ nhàng nhấn lên vách tường. Diệp Tuyền sợ hãi nhìn Tiêu Tấn Nghiêm trước mặt hai mắt đỏ sẫm, trong lòng bỗng cảm thấy có gì không ổn, nói Tiểu Tấn Nghiêm hét lớn, nhưng thanh âm không giấu được run rẩy kịch liệt nói đi, ngươi mới là diệp mạc, ngươi mới là diệp mạc, nói đi, mỗi một câu nói ra, cường độ trên tay Tiểu Tấn Nghiêm lại tăng thêm mấy phần, hận không thể bóp nát yết hầu của tên nam nhân trước mặt này. Kỳ thực khi trong lòng bắt đầu hoảng sợ, hắn đã thừa nhận người con trai mà chính hắn đưa đi mới là mạc mạc mà hắn yêu. Hắn hiện tại còn nhớ Diệp Mạc đứng ở trước mặt hắn cầu xin hắn hãy tin tưởng cậu, ánh mắt mang theo một tia hy vọng khóc đến thương tâm cầu xin hắn, nhưng hắn lại nghĩ cậu nói dối mà dùng súng bắn vào người cậu, đẩy cậu vào địa ngục không lối thoát. Kỳ thực, lẽ ra hắn phải sớm biết Diệp Mạc này là giả. Diệp Tuyền đã từng nói với hắn rằng mình bị mất trí nhớ, vậy làm sao có thể biết được những chuyện chỉ riêng mình hắn với Mạc Mạc mới biết? bởi vì em ấy mới chính là mạc mạc thật, chỉ đơn giản như vậy thôi, vậy mà hắn lại cứ ngu muội hãm sâu trong đó không lý trí sáng suốt. Dây phút này câu nói nhiều lần đập vào đại não Tiếu Tấn nghiêm nhất, là câu nói cuối cùng của Diệp Mạc Anh sẽ phải hối hận. Tôi, Diệp Tuyền nói không ra lời, cảm giác nghẹt thở từng chút từng chút một cướp đoạt đi ý thức của cậu, cậu biết Tiếu Tấn nghiêm nhất định đã điều tra ra được cái gì hoặc là đã biết được thân phận của cậu thế nên lúc này mới đối đãi với cậu thô bạo như thế. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên buông tay ra, một quyền nện ở trên tường, cứ liên tục nhiều lần như vậy mãi cho đến khi trên tường xuất hiện vết máu cũng không ngừng lại. Diệp Tuyền dĩ nhiên đã bị Tiêu Tấn Nghiêm giờ khắc này mất đi khống chế làm cho khiếp sợ, sợ hãi ngồi bệt dưới đất run rẩy nói tôi không có cố ý, tôi chỉ là nghe theo lệnh của phụ gia thôi. Tôi không phải cố ý muốn hãm hại cậu ta. Hãm hại? Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên ngưng động tác lại, vì kinh ngạc mà trợn mắt lên. Hãm hại là có ý gì? Lẽ nào người đã tiết lộ cơ mật không phải là em ấy? Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên túm áo Diệp Tuyền nhấc lên, một lần nữa kéo đến nhấn ở trên tường. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Tiêu Tấn Nghiêm giống lên giận dữ, giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Hắn tình nguyện kẻ bị đưa đi chính là hắn, như vậy ít ra hắn có thể có được chút dũng khí để đứng ở trước mặt mạc mạc của hắn. Diệp Tuyền biết mình đã lỡ miệng, nhưng lại không dám lại ngụy biện, nhiều ngày như vậy bản thân vẫn luôn chìm đắm bên trong ôn nhu dịu dàng của Tiếu Tấn Nghiêm, cậu chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng giữ tợn kinh khủng như vậy của Tiếu Tấn Nghiêm, nhất thời sợ hãi đến nói năng lộn xộn ấp úng nói lộ ra chân tướng. Tiểu Tấn Nghiêm buông lỏng tay ra, thân thể co rút vô lực lùi về sau vài bước, trên mặt xuất hiện vẻ thất thần ngây dại chưa từng có. Hóa ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tiểu Tấn Nghiêm dùng tay nắm bứt tóc của mình, bàn tay che khuất nửa khuôn mắt, đáy mắt hiện lên thấng khổ cùng dày xéo khiến cả người hắn lúc này nhìn qua vô cùng yếu đuối. Không ai có thể nghĩ đến người đàn ông khí thế rộng lớn luôn sắt phạt tàn nhẫn tuyệt tình lại có thể vỡ vụn đến mức độ này. Hắn đã từng dùng hết thảy mọi thủ đoạn hèn hạ để cưỡng bức một nam nhân không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, ép buộc người kia phải thuận theo mình vì để đạt được mục đích. Hắn đã đánh gãy chân người kia, tiêm độc vào cơ thể người kia, dùng xiềng xích cầm cố trói buộc tự do của người kia. Nhưng trong lòng hắn sâu sắc vẫn muốn có cách gì đấy khiến tình cảm của người kia đối với hắn chuyển từ hận thành yêu. Hắn đã từng ở thời điểm người kia bị độc nghiện tái phát đau đớn khôn cùng mà ép buộc người kia nói yêu hắn, chỉ cần là có thể từ trong miệng người kia nói lời yêu hắn là được. Bất kể là thật hay giả, chỉ cần nghe được một tiếng em yêu anh là đã đủ lắm rồi. Hiện tại, giấc mơ mà hắn chờ đợi đã lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực. Người kia rốt cuộc cũng đã yêu hắn, thế nhưng hắn lại tự tay mình chôn vùi tất cả. Mãi đến tận khi Tây Uy Cường gọi điện thoại đến, Tiêu Tấn Nghiêm mới từ bên trong tuyệt vọng thống khổ tỉnh lại. Hắn có chút hoảng loạn nhận cuộc gọi. "Tấn ca, cái kia, đầu dây bên kia..." Tây Uy Cường muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong nháy mắt khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm cảm thấy vô cùng bất an. Tiêu Tấn Nghiêm đáy lòng vẫn u ôm chút hy vọng nhỏ bé hắn cho rằng chỉ cần đúng lúc đem Diệp Mạc cứu trở về, chỉ cần hắn lại tiếp tục cố gắng nỗ lực, qua một thời gian dài, Diệp Mạc sẽ tha thứ cho hắn, thậm chí chấp nhận đứng trước mặt cậu để cậu nã một phát súng vào hắn xem như đó là lời trục lỗi của hắn. Chỉ lần đúng lúc cứu lại, hết thảy mọi chuyện đều có thể một lần nữa cứu vãn. Không phải ta bảo ngươi lập tức từ chỗ phục luân đem em ấy mang về biệt thự à? Tiếu Tấn Nghiêm lớn tiếng hét, giờ khắc này hắn căn bản không có cách suy nghĩ lý trí. Người đã đoạt lại, Tây Uy Cường run rẩy nói, nghe tiếng Tiếu Tấn Nghiêm thở hỗn hển, gã thậm chí không dám kể lại tình huống bên kia cho hắn biết. Cái kia con mẹ nó, ngươi còn rông dài cái gì? Mau đưa em ấy mang về ngay lập tức. Tôi hiện tại đang ở bệnh viện, Diệp tiên sinh, cậu ấy, cậu ấy có bị thương một chút. Tây uy cường tận lực cắn răng nói ra chữ một chút. Khi gã nghe được đầu dây bên kia điện thoạt đột nhiên im lặng. Liền ý thức được cách nói đứt quãng của mình đã ám chỉ ra tất cả. Bệnh viện. Bỉ thương. Tiếu tẫn nghiêm vụt đứng thẳng lên. Sắc mặt vắng lặng nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 3, chương 54. Đây chính là báo ứng. Khi chạy đến bệnh viện. Tiểu Tân nghiêm cấp tốc chạy lên tầng cao nhất, khi hắn hướng đi đến vị trí trước phòng bệnh của Diệp Mặc, tim đập nhanh điên cuồng, sợ hãi tăng nhanh giống như thủy triều dâng, ba trạm mãnh liệt vào lồng ngực hắn, hắn không biết mình đang sợ hãi cái gì, trên đường lái xe đến bệnh viện, hắn luôn có loại dự cảm vô cùng không tốt, thật giống như muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới của hắn. Đúng lúc Tây Uy cường từ trong phòng bệnh đi ra, Nhìn thấy sắc mặt nặng nề u ám của Tiếu Tấn Nghiêm hướng về phía bên này đi tới, gã nhanh chóng tiến đến nghênh tiếp. Gã không rõ vì sao đột nhiên Tiếu Tấn Nghiêm lại thay đổi chủ ý cứu nam nhân kia ra, chỉ là từ khi nam nhân kia bị đưa đi, Tiếu Tấn Nghiêm trở nên rất khác thường, có thể nếu như nam nhân kia chết đi rồi, thế giới của Tiếu Tấn Nghiêm sợ là sẽ lại xuất hiện một lỗ hổng to lớn, thật giống như năm đó sau khi người kia nhảy xuống vực núi. Tấn Ca Tây Uy Cường kêu lên một tiếng, "Người đâu? Thế nào rồi?" Tiểu Tấn nghiêm dừng chân lại, lo lắng hỏi, hắn không dám lập tức tiến vào gian phòng kia, hắn nhất định phải giữ vững hy vọng, nếu không hắn sẽ lập tức phát điên lên mất. Không nguy hiểm đến tính mạng Tây Uy Cường báo cáo lại sự thực, khi thấy Tiểu Tấn nghiêm thở phào nhẹ nhõm thì lại nói tiếp chính là tinh thần thì chịu, một chút kích thích nên không chịu tiếp thu điều trị. Ngươi nói cái gì? Tiếu Tấn nghiêm đột nhiên nắm lấy tay Tây Uy Cường, lực tay rất mạnh khiến cho ngay cả người luyện võ thường xuyên như Tây Uy Cường cũng cảm thấy đau đến mức xương tay muốn nứt ra, tinh thần em ấy làm sao? Sao có thể bị kích động? Vừa dứt lời, Tiêu Tấn nghiêm lúc này mới ý thức được chính mình đã đem Diệp Mạc đưa vào tay tên bảo quân phục Luân nổi tiếng ở Đông Nam Á là kẻ tàn nhẫn thích ngược đãi người làm vui, mà ngay cả hắn lúc trước cũng đã biết khi đưa Diệp Mạc đi thì Diệp Mạc sẽ phải chịu đựng điều gì nên mới nhất thời trong cơn nóng giận đưa cậu đem cho phục Luân. Đều là hắn sai. Diệp Mạc cuộn mình ở trên giường, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, một cái đặt ở trước ngực, một cái gắt gao cắn chặt trong miệng bờ môi bị cắn phá rách nát, vết máu theo khóe miệng chảy xuống, tóc tai rối bời ngổn ngang, mi mắt hơi mở, sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy, vết máu như vết roi quật vào ánh đỏ toàn thân, cách một lớp vải có thể thấy rõ làn da không còn lành lặn, quần áo hiển nhiên là mặc vào sau đó, bởi vì nhìn qua không có chút xê sát nào, thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ cách lớp vải áo liền có thể nhìn thấy được bộ thân thể này từng bị trọng thương. Nếu như cẩn thận nhìn vào bên trong hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn. Toàn thân diệp mạc đều là những vết thương sắc bén đau đớn, Tiếu Tấn nghiêm đột nhiên có loại kích động muốn bật khóc. Đó là mạc mạc của hắn Kiêm Ma, là mạc mạc mà hắn hao hết tinh lực, một đời để yêu Kiêm Ma. Em ấy không làm gì sai cả, dù gặp phải rằn vặt sống không bằng chết, em ấy vẫn kiên cường muốn sống sót, sống một cách yên bình đơn giản. Lần đầu gặp gỡ em ấy, nụ cười trong sáng thuần khiết. Thế nhưng hiện tại em ấy lại bị gã đàn ông luôn miệng nói yêu mình phá hủy đi tất cả. Em ấy đã tuyệt vọng bao nhiêu lần, lại kiên cường bao nhiêu lần. Em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Tại sao hắn lại còn tàn nhẫn như vậy đối với em ấy? Thấy người tới là Tiếu Tấn Nghiêm. Các bác sĩ bên trong phòng bệnh liền chủ động đứng sang một bên nhường đường cho Tiếu Tấn Nghiêm. Tiểu Tấn Nghiêm hướng đi đến bên giường, chưa bao giờ cảm thấy bước chân nặng nề đến mức này, ngay cả hô hấp cũng vô thức ngừng lại. Bên trong gian phòng bệnh yên ắng, Tiểu Tấn Nghiêm nhẹ nhàng nói ra một tiếng, bên trong cùng tràn ngập nhu tình, cũng tràn ngập hối hận cùng thống khổ. Tựa hồ như nghe đến tên của chính mình, Diệp Mạc hoảng hốt nhấc mi lên, nhưng khi tiêu cự tầm mắt ở trên mặt Tiểu Tấn Nghiêm thì Diệp Mạc đột nhiên mở to hai mắt. Hoảng sợ trong nháy mắt đạt đến cực điểm. A! Tiếng thét chói tai trong nháy mắt ngập tràn phòng bệnh, Diệp Mạc nhìn khuôn mặt trước mắt này, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động, giống như phát điên thét lên một tiếng, thanh âm tan vỡ sự hãi đau đớn, hai tay liều mạng vung đánh xua đuổi, thân thể cấp tốc co về sau. Không muốn Tiếng kêu kinh sợ của Diệp Mạc khiến Tiếu Tấn Nghiêm cảm thấy như mình đang ở trong một khối băng hàn, toàn thân lạnh lẽo, không cảm nhận được một tia nhiệt độ nào, chỉ có đau đớn trong lòng dường như càng sâu sắc thêm. Viền mắt chua xót đến đau đớn, Tiếu Tấn Nghiêm đưa tay phủ hướng về phía Diệp Mạc, không ngừng nói không sao rồi, không sao rồi. Nhìn cánh tay hướng gần về phía mình, Diệp Mạc dường như cảm thấy mình đang bị đôi tay này rút gần lột ra liền càng thêm sợ hãi, thân thể đột nhiên từ trên giường đứng lên, không hề báo trước mà quỳ gối trước mặt Tiêu Tấn Nghiêm, điên cuồng dùng sức dập đầu. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Cái gì tôi cũng sẽ đều nghe lời anh. Cầu xin anh đừng đem tôi mang cho kẻ khác nữa. Tôi cầu xin anh, cầu xin anh, cầu xin anh. Diệp Mạc nói một câu lại dập đầu thêm một cái ở bên trong tuyệt vọng cực hạn từng chút đến bên bờ hỗn vỡ, Tiêu Tấn Nghiêm triệt để ngây ngốc, tay giơ lên giữa không trung, nhìn Diệp Mạc hiện tại tinh thần thất thường, khóe mắt hắn rốt cuộc mờ nhòe. Cái gì anh cũng sẽ không làm, Tiêu Tấn Nghiêm cố gắng giải thích, trái tim gần như muốn chảy ra máu. Lúc Tiêu Tấn Nghiêm đụng tay tới Diệp Mạc, trong nháy mắt, Diệp Mạc đột nhiên kêu lớn lên một tiếng, thân thể vội vàng lùi nhanh về phía sau. Một tiếng động ầm ầm vang lên, Diệp Mạc từ phía bên kia giường té xuống. Tiểu Tấn Nghiêm hoảng hốt vội vàng bò qua giường, hướng về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc vẫn còn chưa từ bên trong đau đớn hoàn hồn lại, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Tấn Nghiêm đang hướng về phía mình, một dây thần kinh trong não giống như đột ngột đứt đoạn. "A, cứu mạng, cứu mạng." Diệp Mạc khản cả giọng rít gào lên. Dưới ánh mắt thống khổ của Tiếu Tấn Nghiêm, đột nhiên nhanh chóng hướng về phía gầm giường bò vào, thân thể nhanh chóng toàn bộ trốn vào gầm giường kia. Dưới không gian u ám, Diệp Mạc Vân ôm thân thể run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm lầu bầu, chỉ là nói năng bắt đầu có chút lộn xộn không dám. "Tha tôi đi, ai tới cứu tôi với? Cầu xin anh." Tiếu Tấn Nghiêm cũng không nhịn được nữa, hắn đột nhiên đẩy mạnh chiếc giường ra, Diệp Mạc đang cuộn mình dưới gầm giường liền bại lộ ra, ánh sáng chói chang lần thứ hai đánh vào trên mặt Diệp Mạc. Diệp Mạc tiếp tục thết ẩm lên, chỉ là thanh âm gần như đã khàn giọng, cậu nhìn về phía không gian u ám dưới gầm giường kia, cảm thấy nơi đó mới là chỗ an toàn nhất của mình, vội vàng vừa rít gào vừa lần thứ hai bò về hướng gầm giường, chỉ là lần này thân thể bị Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên ôm lấy. Mạc Mạc, không sao rồi đã không sao rồi, xin em đừng giằn vặt anh nữa, Tiếu Tấn Nghiêm khẩn thiết ôm chặt lấy Diệp Mạc, mặt kề sát ở trên tóc Diệp Mạc, tâm đã đau đến mức tận cùng, hắn sợ chính mình có thể hỏng mất trước cả Diệp Mạc. "Tiểu tổng, ngài mau buông cậu ấy ra, một vị bác sĩ rốt cuộc không nhịn được lo lắng nói ngài như vậy càng ép cậu ấy điên loạn mất lời của thầy thuốc vừa nói ra." Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên cảm giác người trong lồng ngực không còn động tĩnh gì, vội va cúi đầu, trong lòng đột nhiên thất kinh. Diệp Mạc đã hôn mê. "Nhanh, mau đưa cậu ta đến phòng cấp cứu một bác sĩ lớn tiếng nói." Trong không khí bay ra mùi thuốc tây nồng, nhìn Diệp Mạc bị người ta đưa đi, Tiêu Tấn nghiêm chỉ cảm giác sức lực của mình toàn bộ bị cướp đoạt, toàn bộ thế giới tinh thần đều bị đào đi hết, trống rỗng. Đã nhiều năm như vậy, hắn khát máu tàn nhẫn lãnh tuyệt vì để đạt được mục đích mà đã tàn hại số người không đếm xuể, hắn có thể dùng thế lực của mình đem bất kể người nào đẩy vào bước đường tuyệt vọng, hắn ngông cuồng tự cao tự đại, luôn được thuận buồm xuôi gió nên xưa nay hắn không bao giờ tin vào cái gọi là luật nhân quả, thế nên càng thêm trắng trợn càn rỡ không kiêng dè. Thế nhưng hiện tại hắn mới biết, một thù trả một thù, vận mệnh luân hồi ghi nợ, chung quy có vay sẽ phải có trả, bây giờ báo ứng của hắn đã đến rồi lại là cách hút liệt đau đớn đến cực điểm. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 55, tinh thần thất thường tại hành lang bệnh viện yên tĩnh, Tiếu Tấn nghiêm im lặng không nói một lời nào, tựa vào một mặt bức tường, toàn thân bao phủ một bầu không khí u ám, sắc mặt nghiêm nghị hút một điếu thuốc, lại hút thêm một điếu, nhưng chẳng có ai dám tiến lên nhắc nhở ở nơi này không thể hút thuốc. Tiểu Tấn Nghiêm trước nay chưa từng có cảm giác thân thể mình lại vô lực đến như vậy, giống như trôi nổi vô định trên mặt nước lạnh lẽo, bất sinh bất tử, không có đích đến, khi nhìn thấy chính người con trai mà mình yêu gào thét sợ hãi bỏ về phía gầm giường, hắn hối hận đến mức muốn tự giết chết mình. Tây Uy Cường đứng bên cạnh Tiểu Tấn Nghiêm không dám lên tiếng, nhìn Tiểu Tấn Nghiêm không ngừng thống khổ đưa tay xoa mi tâm, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói Tấn ca yên tâm. Với kỹ thuật y học hiện nay, nhất định sẽ điều trị cho cậu ta không lưu lại bất kỳ vết sẹo nào cả. Tây Uy cường tính cách thô lỗ làm sao biết được cái đau ở trong lòng Tiểu Tấn nghiêm không chỉ là những vết thương không dám nhìn đến trên thân thể diệp mà mà còn có lỗ hổng vết thương ở giữa hai người bọn họ có thể sẽ chẳng có cách nào có thể hàn gắn lại được. Tiêu Tấn nghiêm biết Diệp Mạc sẽ không tha thứ cho hắn lần nữa, chẳng ai có thể ngờ đến toàn bộ sự tình lại là vì Diệp Mạc đang hướng về phía gã đàn ông luôn miệng nói yêu mình cầu cứu thế nhưng lại bị chính kẻ đấy một phát súng bắn ra đẩy mình rơi xuống địa ngục tuyệt vọng không lối thoát khiến mình mất sạch tất cả mọi hy vọng. Cuối cùng Diệp Mạc được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, vết thương toàn thân đều đã được xử lý băng bó cẩn thận. Thế nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mặc dù hôn mê nhưng vẻ thống khổ trên khuôn mặt vẫn hiển hiện rõ ràng, giống như đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng, cả người không ngừng đau đớn, nhưng khó có thể tỉnh lại được. Diệp mạc yếu đối suy nhược như vậy một lần nữa đâm nhói nội tâm tiếu tẫn nghiêm, hắn thậm chí không dám liều mạng bước tới. Sợ rằng khi hắn vươn tay tới, bóng người suy yếu trước mắt này sẽ lập tức vỡ vụn. Bác sĩ Định nói cho Tiếu Tấn Nghiêm biết thương tích thật sự hiện tại trên người diệp mạc, nhưng lời chỉ mới nói đến một nửa thì đột nhiên bị Tây Uy Cường ngăn cản lại. Tuy rằng Tây Uy Cường tính tình thô lỗ, nhưng gã có thể cảm giác được dày vò giờ khắc này Tiếu Tấn Nghiêm đang phải chịu đựng. Quả thật, thương tích trên người diệp mạc đã sớm vượt qua mức cực hạn mà người bình thường có thể chịu đựng được. Tây Uy Cường ra hiệu cho bác sĩ rời đi. Nhìn bóng lưng khôi ngô của Tiếu Tấn Nghiêm một mình ngồi ở bên giường Diệp Mạc, giờ khắc này tràn ngập mệt mỏi, liền cũng không nói câu nào yên lặng lui ra khỏi phòng bệnh, tối nay nhất định sẽ có người thức trắng đêm. Tiếu Tấn Nghiêm nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, đem bàn tay trắng nõn gầy gò nhẹ nhàng mở ra, nghiêng mặt đặt ở trên mặt của chính mình, mãi đến tận khi nhiệt độ lòng bàn tay Diệp Mạc truyền vào gò má mình. Hắn lúc trước tại sao lại ngoan tâm như vậy? Tại sao lại ngoan tâm như vậy? Cho dù em ấy có là Diệp Tuyền, hắn cũng không thể đối xử tàn độc như vậy với em ấy, bởi vì hắn yêu người kia, cho dù em ấy hiện tại có là Diệp Tuyền hay là Diệp Mạc. Tại sao? Tại sao hắn lại không có cách nào truyền đạt được tình yêu của mình đến cho người mình yêu? Suốt một đêm, Tiêu Tấn Nghiêm đều lặng lặng ngồi ở bên giường Diệp Mạc, Ánh mắt chói chặt trên gương mặt Diệp Mạc, nghĩ đến khi Diệp Mạc tỉnh lại rồi, sẽ bày tỏ hết nỗi ân hận của chính mình cho cậu biết. Bây giờ tất cả mọi việc đều đã được sáng tỏ, hắn nhất định phải dùng hết tất cả tinh lực của chính mình, một lần nữa chiếm được tình yêu của người con trai này. Tiêu Tấn nghiêm hiển nhiên nghĩ đến khung cảnh quá tươi đẹp rồi, lần thứ hai khi Diệp Mạc tỉnh lại nhìn thấy người bên cạnh là Tiêu Tấn Nghiêm thì kinh sợ thết ẩm lên. Diệp Mạc chỉ biết người đàn ông trước mắt này là ác ma, hắn muốn đem cậu mang tặng cho người khác, hành hạ giày vò cậu khiến cho cậu sống không bằng chết. Diệp Mạc gào thét khiến cho mấy bác sĩ chạy vào, cùng nhau hợp lực đem Diệp Mạc đang dương nhanh múa vuốt nhấn xuống cố định ở trên giường tiêm vào mấy mũi thuốc an thần, Tiếu Tấn nghiêm cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, tiếng gào thét chói tai của Diệp Mạc giống như đâm nát trái tim hắn đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn toàn thân đều bê bết máu me. Tiêu Tấn nghiêm không có cách nào đến gần Diệp Mạc khi cậu tỉnh lại, chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa, cách một tấm kính cửa thủy tinh mà nhìn vào Diệp Mạc ở bên trong, chỉ cách nhau có một tấm kính cửa, thế nhưng giống như đã ngăn trở toàn bộ thế giới của hắn. Mấy ngày nay, Diệp Mạc luôn cuộn thân thể mình thành một đoàn thu lại thật nhỏ nằm ở trên giường bệnh. Tầm mắt không có tiêu cự nhìn quét qua xung quanh phòng bệnh lấm la lấm lét. Hễ có người đẩy cửa bước vào là Diệp Mạc giống hệt như chim non thấy rắn, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn rõ người bước vào, sau đó lại vội vàng đem đầu dụ xuống, cằm tựa hồ như sắp dán vào trước ngực, toàn thân khẽ run rẩy, hai tay ôm đầu sợ hãi. Tiêu Tấn Nghiêm đứng ở cửa nhìn Diệp Mạc như vậy, cảm giác giống như có người dùng dao xẻo từng mảnh da thịt của hắn. Hóa ra đau đớn trong lòng so với đau đớn ngoài thân còn khó chịu đựng được hơn. Hắn biết người mà Diệp Mạc đang phòng bị là ai, em ấy vẫn đang sợ hãi người đi vào sẽ là Tiêu Tấn Nghiêm hắn. Tinh thần nằm trong căng thẳng cao độ khiến cho bệnh tình Diệp Mạc lại tăng thêm, Diệp Mạc vốn thân thể đã gầy gò yếu ớt, hiện tại lại càng thêm tiểu tụy, tựa hồ mất đi năng lực phản xạ đối với thế giới bên ngoài cùng đầu óc tinh anh. Có dùng cách gì diệp mạc cũng vẫn không nói một lời, bác sĩ tâm thần cũng không có cách nào nữa.